Lục Cần Niên suy nghĩ, gọi lại cho Kiều An Hào, điện thoại rất nhanh được nhận nghe, lúc nãy em gọi cho anh. Tiếp theo câu hỏi thăm của anh, đổi lấy chất vấn của Kiều An Hào, Lục Cần Niên, sao lúc nãy anh lại cúp điện thoại của em? Chẳng qua Lục Cần Niên tiếp tục hỏi tới, em vừa gọi điện thoại nói cho anh nghe em hôn mê suốt 4 ngày. Có đúng không? Kiều An Hào mở miệng, cũng không kịp trả lời, Lục Cần Niên lại hỏi, em còn nói, em không có trả lời bất kỳ tin nhắn nào, có đúng không?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 Chẳng qua vấn đề đó vừa xuất hiện trong đầu lục cần nhiên, sau đó liền bị anh mặc kể. Đối với anh mà nói âm mưu và nỗi đau không phải là thứ đáng sợ. Đáng sợ nhất là bị cô gái mình yêu ghét bỏ. Bây giờ cô nói cho anh biết cô chưa bao giờ ghét bỏ anh. Anh cảm giác nơi sâu thẳng trong lòng, ngày đêm bị đè nén nặng nề trong nháy mắt liền bị vét sạch khiến cả người anh cũng thoải mái, nhẹ nhõm.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 Lục Tổng ở Mỹ sao? Vậy chuyện ở bữa tiệc tư thiện kia do ai làm? chương 704 giải thích. Tiệc tư thiện gì? Lục Cần Niên nghe trợ lý nói có chút khó hiểu không nhịn được giọng nói lập tức lạnh đi cầu có thể kể rõ ràng một chút. Rốt cuộc trợ lý đã hiểu ra chuyện ở bữa tiệc tư thiện không phải là Lục Cần Niên làm. Anh cảm thấy Lục Cần Niên không vui, vội vàng trình bày rõ ràng hết là như vậy.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 Chắc là sau khi cô xem điện thoại mới biết chuyện này. Ngày trước cả giới quý tộc Bắc Kinh, Vạch Trần Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ là mẹ ruột của hứa Gia mộc, không phải là cô từng thích hứa Gia mộc rất lâu sao. Cho dù đến bây giờ cô vẫn như cũ coi hứa Gia mộc là người quan trọng nhất của mình. Nhưng mà cô lại lựa chọn bỏ hứa Gia mộc mà vì đứa bé của bọn họ chút giận cho cô và anh. Người con gái tên Kiều An Hảo, rốt cuộc khiến anh có bao nhiêu vui mừng và xúc động mới bằng lòng buông xuôi.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 Theo lời của Triệu Manh nói, lần này điện thoại của anh vừa gọi đến còn chưa có chuông, đã bị Kiều An Hảo hung tợn ngắt mất. Dọc đường lên máy bay về nước tâm tình của anh rất phấn khởi thế cho nên dù lâu như vậy anh cũng không hề nghỉ ngơi, vậy mà trong suốt 5 tiếng bay anh cũng không chợp mắt chút nào. Đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Lục Cần Niên lấy hành lý, lập tức đi đến bãi đỗ xe, lên xe của mình trở về cầm tú viên.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 Lục cần niên lái xe quay về cầm tú viên còn cố ý ghé vào một cửa hàng bán hoa, mua một bó hao tươi, sau đó bảo bọn họ khoảng nửa giờ nữa đưa đến nhà. Lục cần niên cảm thấy kế hoạch của mình rất tố, từ sân bay về cầm tú viên mất khoảng một tiếng anh mua hoa nữa thế nhưng tất cả chỉ mất vỏn vẹn 40 phút.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 Hỏi ra vấn đề này xong, Lục Cần Niên mới kịp nhận ra, mình tìm Kiều An Hảo, hỏi trợ lý anh ấy sẽ biết sao. Đúng lúc Lục Cần Niên chuẩn bị cúp điện thoại đổi thành gọi cho Triệu Manh, trợ lý nói trong điện thoại cô Kiều sao. Cô ấy và Triệu Manh đang ăn sushi ở ơ cơ. Lục Cần Niên vừa rồi còn nghĩ trợ lý không biết động tĩnh của Kiều An Hảo trong nháy mắt trở nên có chút bất bình, sắc mặt lập tức u ám sao cậu biết hành tung của Kiều Kiều.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 Theo lời của Triệu Manh mà nói chính là con gái lệ thuộc vào người đó cũng như người đó dung túng cho người con gái họ yêu. Kiều An Hảo liên tục cúp 78 8 cục điện thoại của Lục Cần Niên trong lòng vì những chuyện kia tích cóp từng chút từng chút một đã biến mất cô vốn muốn Lục Cần Niên gọi điện thoại cô liền nhận nghe. Kết quả ai ngờ điện thoại di động lại yên lặng Lục Cần Niên không hề gọi nữa.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 Triệu Manh nói tới chỗ này, tầm mắt chợt liền nhắm ngay một chỗ, ngây ngần cả người. Kiều An Hảo cao mày sao vậy? Kiều An Hảo thấy Triệu Manh vẫn không có phản ứng, còn đang nhìn chằm chằm chỗ kia, vì vậy liền theo tầm mắt của cô xoay đầu. Triệu Manh nhìn cửa, không có gì khác thường. Kiều An Hảo vừa định quay đầu nói một câu Triệu Manh sao vậy? Kết quả là thấy Lục Cần Niên một thân Âu phục màu xanh, phong trần mệt mỏi bước vào nhà hàng sushi nhật.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 Kiều An Hào và Triệu Manh gọi một bàn ăn, cũng chưa động nhưng mà Triệu Manh vẫn gọi phục vụ cầm thực đơn, đưa cho Lục Cần Niên và trợ lý, nhân tiện cũng cho phục vụ đem thêm hai phần chén đũa. Trợ lý đã đã ăn cơm chưa, chẳng qua là gọi một chai rượu, Lục Cần Niên đơn giản lật thực đơn, cũng gọi một phần sushi. Phục vụ cầm thực đơn vừa rời đi, Triệu Manh liền mở miệng nói một câu, Lục ảnh đế, lúc nãy Kiều Kiều rất không vui.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 Nhưng rõ ràng cũng không có ý cho Kiều An Hảo nói chuyện, tớ thấy cậu rất thích cái túi Sanen mới không buông tay, vậy chúng ta đến cửa hàng Sanen đi. Nói xong, Triệu Manh liền nhìn về Lục Cần Niên, Lục ảnh đế có thể không? Lục Cần Niên gật đầu, không có ý kiến.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 Lục Cần Niên nhíu mày quay đầu nhìn cô có chút khó hiểu hỏi, sao vậy? Kiều An Hảo cắn môi dưới, không nói gì, ngược lại nhìn về phía triệu manh nói một câu thực xin lỗi. Trong mắt Lục Cần Niên thoáng qua sự khó hiểu, Kiều An Hảo không dám nhìn Lục Cần Niên mà quay đầu nói với người bán hàng, những thứ này có thể trả lại toàn bộ được không? À, cô Kiều cô không thích hả? Trợ lý là người đầu tiên lên tiếng. Lục Cần Niên nhíu mày càng thêm lợi hại, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo không nói gì.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 Hiểu an hảo thao thao bất tuyệt nói nhiều như thế, cũng đã nói rõ ràng sự thật lúc này mới ngẩn đầu, mở miệng nói xin lỗi, lục cần niên thật xin lỗi, em không nên mang theo mục đích đó để bắt anh đi dạo phố cùng em. Còn có trên mạng có mấy lời mắng trừ đó, qua vài ngày sẽ có người hiểu ra, cũng không có người nào chả có chuyện gì suốt ngày bàn tán mấy chuyện hư hỏng.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 Hồ hấp của Kiều An Hảo cũng với răng môi lẫn trong đó, đều bị sự mát lạnh của lục cần niên xâm chiếm hết. Trong đầu của cô ong ong cộng hưởng, có một cảm giác kích thích không nói nên lời, đầu lưỡi nóng bỏng của anh cấp thốc càn phá trong miệng cô, như chạm vào tận nơi mềm mại nhất trong trái tim cô. Hồn đến sau cùng, cả người Kiều An Hảo đều đã quên phóng viên đang đứng ở gần đó, chỉ đáp lại nụ hôn của anh theo bản năng.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 Một tiếng A sau cùng, chính cô cũng không chú ý mà kéo dài ra cực kỳ giống như đang hờn dỗi Lục Cần Niên nghe xong hừ một tiếng, cảm nhận được hai gỏ má nóng bỏng của cô càng ôm chặt cô hơn nữa. Qua một lúc thật lâu, Lục Cần Niên mới thở ra một hơi dài, lấy kiểu an hảo ở trong lồng ngực ra, sau đó dơ tay lên, sửa soạn lại quần áo của cô cho trình tề, mới lui về phía sau một bước kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút.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 Sắc mặt Lục Cần Niên lạnh nhạt gật đầu một cái, một bộ dạng thanh thản, đúng, chẳng qua buổi trưa ăn hơi no, tùy tiện đi dạo một vòng, tiêu thức ăn xong về nhà cũng không muộn. Đợi đến lúc hiểu rõ Kiều An Hào mới biết trong miệng Lục Cần Niên nói tùy tiện đi dạo một vòng, dường như muốn đi dạo tất cả cửa hàng trong ơ cơ. Lúc ban đầu anh còn có thể cầm đồ hỏi ý kiến của Kiều An Hào.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 Lục Cần Niên nghe rõ Kiều An Hảo nói, quay đầu, nét mặt nhìn cô có mấy phần dịu dàng lo lắng, khó hiểu hỏi một câu cái gì. Đi mệt, đau chân, em nói không muốn mua nữa. Kiều An Hảo vừa mới nói mấy chữ, bất chợt cả người được Lục Cần Niên ôm ngang lên. chương 721, vợ chồng Lục Kiều 9. Lục Cần Niên, anh muốn làm gì? Kiều An Hảo phản xả có điều kiện dơ tay lên ôm cổ Lục Cần Niên.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 Lục Cần Niên khư khư cố chấp cắn quét đi mua đồ, còn cho là cô đi mệt đau chân, xoa chân cho cô, vì chính là để cho ký giả chụp được hình ảnh như vậy, sau đó hung hăng đập vào mặt những người trên mạng dám chơi cô. Trong cổ hỏng Kiều An Hảo có chút nóng, cô nuốt nuốt nước miếng, mới lên tiếng, Lục Cần Niên, em hơi mệt mỏi, chúng ta về nhà đi. Được, Lục Cần Niên đáp một tiếng, lại cũng không buông chân Kiều An Hảo.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 Trợ lý Lục Cần Niên cùng Triệu Manh bận rộn nhét đồ vào sau xe, rồi chia tay hai người, lái xe chờ Kiều An Hảo trở về cầm tú viên. Lúc Kiều An Hảo leo lên xe thấy bên cạnh chỗ cạnh tài xế đặt một bó hoa tươi, cô vừa chuẩn bị hỏi Lục Cần Niên ở đâu ra, liền thấy có một tấm thiệp cắm trong bó hoa xinh đẹp cầm lên, liền thấy Lục Cần Niên viết đơn giản hào phóng ba chữ tặng Kiều Kiều. Kiều An Hảo vui vẻ cười cười, lấy ra điện thoại di động ôm hoa tươi chơi lên tự chụp giơ tay, chu môi, khoe với mọi người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 Bởi vì động tác quá mức vội vàng tàn thuốc đang kẹp trong tay không cẩn thận bị anh quang ra ngoài bất cẩn rơi trên văn kiện photocopy bên cạnh chỗ ngồi tài xế hứa ra mộc giống như giật điện như không cảm giác được cảm giác nóng và đau liền vươn tay cứng rắn dập tắt tàn thuốc còn nóng chương 723 vợ chồng Lục Kiều 11 Mặc dù động tác hứa ra mộc rất nhanh nhưng tờ giấy vẫn bị đốt mất một góc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 Rõ ràng trước khi anh gặp Lục Cần Niên cũng sẽ cười hì hì đi lên phía trước gọi anh. Rõ ràng trước kia Kiều Kiều mỗi lần thấy anh cũng sẽ dịu dàng cười hiền gọi một câu anh ra mộc. Vậy tại sao, bất chợt, anh không mặt thấy hai người bọn họ nữa rồi? Hứa ra mộc ở trong xe, nhìn chằm chằm mấy tờ giấy hồi lâu, mới khởi động xe chậm rãi lái ra khỏi cầm tú viên.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 Giọng nói hứa ra mộc đáng thương mà lại bất lực, khiến cho tống tương tư muốn nói điều gì đó dĩu cợt nhưng cuối cùng lại nghẹn ứ trong học. Hứa ra mộc không nói chuyện, chẳng qua là càng kéo tống tương tư trong lòng ngực mình ôm chặt hơn một chút. Tống tương tư rõ ràng cảm giác được có một giọt nước bên tai tan mất vào trong quần áo, cô mím môi, hai bên tay nắm chặt bên người cuối cùng vẫn dơ lên ôm thắt lưng hứa ra mộc. Đầu hứa ra mộc trôn sâu trong cổ cô, lại có một giọt lệ gượng gạo lăn xuống đến cổ.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 Kiều An Hảo rất tò mò rũi thẳng cổ nhìn, phát hiện hai tấm hình kia thực ra là Lục Cần Niên chụp lúc chiều mua đồ, một tấm là đồ sau khi được đóng lại, một tấm là đồ sau khi được chất vào cốp xe. Kiều An Hảo buồn bực ra tiếng hỏi, cho em hai tấm hình này làm gì? Lục Cần Niên không nói gì, chỉ vào tin nhắn của Khuynh Thành thời gian, tìm Lâm Thị ý trực tiếp kết bạn. Kiều An Hảo xù lông, anh thêm cô ta làm gì? Nếu cô ta không đồng ý em sẽ... Kiều An Hảo còn chưa nói hết, điện thoại liền nhắc nhở, đối phương đã trở thành bạn của bạn. Tùy Lục Cần Niên thêm bạn với Lâm Thị Ý, nhưng lại không đáp lại cô ta, mà qua ước chừng nửa phút Lâm Thị Ý gửi cho cô một tin nhắn. Tuy không nhìn thấy biểu cảm của cô ta, nhưng Kiều An Hảo nhìn mấy chữ đó, vẫn có thể tưởng tượng ra Lâm Thị Ý đang giả bộ cô chủ động thêm tôi có chuyện gì sao. Lục Cần Niên không có ý trả lời, chỉ là lựa chọn đăng hình, sau đó đem hai tấm ảnh mình vừa gửi cho Kiều An Hảo. Đánh thêm vài chữ, hôm nay ăn cơm ở Asia chồng tôi lại thuận tiện mang tôi đi dạo phố thiếu cơm, sau đó. chương 726, vợ chồng Lục Kiều 14. Lục Cần Niên đánh đến đây liền dừng lại. Không thể không thừa nhận khoảng im lặng kia của Lục Cần Niên, chiêu này sử dụng quá tốt. Rõ ràng là khoe ra, lại không nói gì toàn bộ xin vui lòng nhìn hai bức tranh.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 Kiều An Hảo vươn tay, rút di động từ trong tay anh ra, sau đó, đánh thêm ba chữ, vì thế câu status liền biến thành, hôm nay ăn cơm ở Asia chồng tôi lục cần niên lại thuận tiện mang tôi đi dạo phố tiêu cơm, sau đó. Sau đó Kiều An Hảo ngẩn đầu, anh không biết là như vậy rất tốt sao? Có khác nhau sao?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 Kiều An Hảo hỏi, một người đã coi người khác là đối tượng canh đua của mình thì sẽ không có giây phút nào không chú ý đến người đó, sẽ không chặn em đâu, anh chặn cô ta, là vì sợ cô ta viết ra nội dung gì khiến em rộn lòng. Lục cần niên trả lại điện thoại cho Kiều An Hảo.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 Cả người của Kiều An Hà còn chưa hiểu rõ được cụ thể nguyên nhân Trình Dạng đã gọi điện thoại đến, người đã đến sân bay. Kiều An Hà đành phải vội vàng thu lại điện thoại kéo vali hành lý đi ra khỏi phòng nghỉ. Kiều An Hà đi ra khỏi sân bay, liếc thấy Trình Dạng đỗ xe ở ven đường, cô đi qua, không người nhìn qua cửa kính vào bên trong, Trình Dạng đang nghịch điện thoại còn là dáng vẻ cực kỳ nhập thần. chương 730, vợ chồng Lục Kiều 18. Kiều An Hà dơ tay lên.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 Trình Dạng bỏ vali vào cốp sau, ngồi vào trong xe. Vừa mới chuẩn bị khởi động xe thấy Kiều An Hạ không có nịt dây mịt an toàn, liền cúi người giúp cô thắt dây an toàn. Kiều An Hạ lại vươn tay ôm cổ Trình Dạng, nhớ em không? Trên gương mặt Trình Dạng cũng tràn đầy nụ cười, cúi đầu hôn lên cánh môi của Kiều An Hạ một cái, nhớ, nhớ nhiều không? Kiều An Hạ lại bĩu môi nói với Trình Dạng.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 Qua hồi lâu, màn ảnh điện thoại mới tối xuống, sau đó trong sự yên tĩnh của bóng đêm anh nghe thấy tiếng đè nén nức nở đứt quãng truyền đến của cô gái bên cạnh. Lông mi trình dạng run dày, lại dáng vẻ già vờ ngủ say, không nhúc nhích. Tiếng khóc kéo dài hồi lâu, mới biến mất lại qua không biết sốt cục bao lâu, bên cạnh hồ hấp kiều an hạ đều đều, giống như là đã ngủ. Trình dạng mới mở hai mắt ra, quay đầu, mượn ánh đèn phòng ngủ, anh thấy mắt cô khóc sưng húp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 Sau cùng là một tấm hình, là người làm rõ quan hệ, nói Lục Cần Niên và Hứa Gia Mộc là anh em cùng cha khác mẹ Kiều An Hảo là vợ trước của Hứa Gia Mộc, lại là vợ hiện tại của Lục Cần Niên, nhưng trước khi ly hôn với Hứa Gia Mộc cũng đã dây dưa không rõ với Lục Cần Niên. Ngay lúc cô đang nhìn chằm chằm những tin tức này, đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông cửa.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 Tôi cho anh 10 triệu, Lục Cần Niên lại mở miệng nói, vẻ mặt của ngụy Tổng ngớ ra trong nháy mắt, hoàn toàn là dáng vẻ không hiểu ra sao chén cà phê đang nắm trong tay, bởi vì run dày mà bắn nước vào trên cổ tay anh. Nóng khiến anh đau đớn, anh mới hoàn hồn lại, hướng về phía Lục Cần Niên nở nụ cười một phen, anh Lục, anh lại nói đùa tôi rồi. Lục Cần Niên chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt chuyên chú tôi nói thật.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 Làm thương nhân, đều biết đạo lý không tự dưng có bánh bao thịt từ trên trời rơi xuống, vì thế anh ta Trần Trừ một lúc mới mở miệng hỏi, anh Lục ý của anh là muốn thu mua cổ phần của Ngụy thị. Lục cần Nhiên lắc đầu, bưng chén cà phê lên, lại uống một bụng chậm rãi nói, chẳng qua là tôi cho anh Ngụy điều kiện tốt như vậy, thực sự là muốn có hồi đáp. Chương 740, lựa chọn, Ngụy tổng không lên tiếng im lặng chờ Lục cần Nhiên trả lời. Tôi muốn báo đáp là một món đồ, Ngụy tổng tuyệt đối con nó.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 Ngụy Tổng thấy Lục Cần Niên nhận điện thoại xong vẻ mặt vội vã, vừa muốn mở miệng quan tâm một câu, kết quả Lục Cần Niên cũng đã ngồi vào trong xe buộc dùng sức đóng cửa xe lại. Cửa sổ xe mở xuống, Lục Cần Niên lễ phép lại kiêu ngạo tạm biệt, sau đó một cước liền hung hăng dẫm lên chân ga, xe chợt tăng tốc đi ra ngoài, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng.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 Đổi ký giả đi còn nữa em không nên đi ra ngoài, nhớ đóng kỹ cửa sổ lại. Lục Cần Niên cẩn thận dặn dò Kiều An Hảo chú ý những việc đó, sau đó mới cúp điện thoại, hai tay vịn tay lái lần nữa tăng nhanh tốc độ xe. Kiều An Hảo cắt đứt điện thoại Lục Cần Niên xong, còn cố ý chạy xuống kiểm tra cửa sổ, xác định đều khóa trái, mới nhìn qua cửa sổ sát đất ra bên ngoài ký giả lại càng nhiều hơn.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 Kiều An Hảo vừa đi vào nhà ăn, còn chưa mở tủ lạnh ra, chợt nghe thấy chuông cửa kêu lên. Cô vừa mới bị phóng viên không ngừng ấn trường cửa theo thói quen liền không thèm để ý đến, một lát sau, mới nhớ tới phóng viên ở ngoài cửa đã bị bảo An đuổi đi, nên mới đóng cửa lại, đi ra ngoài cửa phòng, nhìn thoáng qua camera theo dõi, nhìn thấy một người mặc đồng phục chuyển phát nhanh, đội mũ lưỡi chai Kiều An Hảo mới bóp vai mở nút trò chuyện, bên trong chuyển đến một câu, đưa chuyển phát.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 Theo một lời nhắc nhở của phóng viên, lập tức những người còn lại hướng trí, dơ micro chen trúc về phía Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên. Hứa Gia Mộc làm sao anh có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Hứa Gia Mộc như này có thể nói là anh còn yêu vợ trước của mình đúng không? Hứa Gia Mộc sau khi cô Kiều phản bội anh, chẳng lẽ anh không có chút nào hận thù với cô ấy sao? Hứa Gia Mộc vốn không hề để ý đến chất vấn của phóng viên, không hề nghĩ ngợi vây Kiều An Hảo trong lồng ngực của mình đi vào trong nhà. Trường 745, lựa chọn của Hứa Gia Mộc 4. Những phóng viên này có chết cũng không rời đi, vừa đi thơ vừa tiếp tục hỏi vấn đề. Hứa Gia Mộc vẫn như cũ không chú ý tới, nắm bảo vai Kiều An Hảo, vừa che chở cho cô không bị người khác chen lấn, vừa bước nhanh hơn. Lúc sắp đi vào trong sân, phóng viên theo sát bên người Kiều An Hảo cùng Hứa Gia Mộc.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 Sau đó, đúng vào lúc này cửa ra vào bị đẩy ra, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lục Cần Niên vang lên kiều kiều. chương 748, lựa chọn của hứa ra mộc 7. Lúc hứa ra mộc nghe thấy âm thanh của anh cả người đều trở nên run dày. Anh tinh tường nghe được tiếng bước chân của anh trai mình từ phía sau tiếp sát đến, sau cùng liền đứng lại tại chỗ. Anh nghĩ, Lục Cần Niên đã nhìn thấy anh. Hứa ra mộc đưa lưng về phía Lục Cần Niên, ngồi trồm hổm trước bàn trà thế nào cũng không dám quay đầu lại nhìn người đang đứng đằng sau. Vẻ mặt của Lục Cần Niên có chút lo lắng, đang nhìn đến hứa ra mộc trong nháy mắt đó, rõ ràng liền dừng lại, nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu ta thật lâu, mới đưa tầm mắt đặt vào trên người kiểu an hảo, cánh môi giật giật không nói gì. Sau khi hứa thị bị Lục Cần Niên thu mua, đây là lần đầu tiên hai anh em bọn họ gặp mặt.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 Nói xong, liền cầm bình y trong tay đặt lên mặt bàn, không hề nhìn Lục Cần Niên ở đằng sau, lại mở miệng nói kiều kiều vừa bị ngã. Tùy hứa ra mộc không chỉ đích danh, nhưng trong phòng ai cũng biết là anh đang nói cho Lục Cần Niên nghe. Lục Cần Niên đứng tại chỗ, không nhúc nhích qua rất lâu, anh mới mở miệng bình tĩnh ừ một tiếng.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 Bởi vì phẫn nộ cả người hứa ra mộc có chút hung ác, khiến người kia sợ đến mức cả người đều run dày lợi hại, thừa dịp hứa ra mộc không chú ý, anh ta liền không hề nghĩ ngợi, đoạt lấy phong bì chôn tay hứa ra mộc. Tiền trong phong bì rơi ra một ít, rơi xuống trên mặt đất, người kia khom lưng nhặt lên, sợ hứa ra mộc đuổi theo, sau cùng liền chạy như chối chết. Hứa ra mộc cũng không đuổi theo người kia, chỉ cứ ngắc đứng tại chỗ qua rất lâu, anh mới giơ tay lên, trả sát mặt mình.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 Ngồi trên xe, hứa ra mộc nhìn thấy đứa bé vừa nãy chạy về phía một đứa nhỏ khác cũng không lớn hơn bao nhiêu hồ một câu, anh em nhặt được tiền, đều đưa cho anh xem này. Hứa ra mộc thấy một màn như vậy giống như bị kích thích cả người run rẩy sau đó liền dẫm châm ga anh không quay lại hứa ra, mà rời đi luôn. Anh đỡ tay lái, nhìn về con đường phía trước nhớ lúc lúc còn nhỏ, anh nhặt được một cái ví tiền anh không đi đưa cho giáo viên cũng không đến báo cảnh sát, mà giống như đưa trẻ vừa này. Cực kỳ hứng thú đưa cho Lục Cần Niên, Lục Cần Niên hỏi anh nhặt được ở đâu, sau đó mang theo anh đến chỗ đó, đợi đến cất trời túi đen, mới đợi được người mất đồ đến tìm anh và Lục Cần Niên khác nhau từ nhỏ. Anh đã được nuông chiều, lúc ấy đói đến cả người không còn sức lực sống chết không chịu đi, sau cùng vẫn là Lục Cần Niên cõng anh, lên tàu điện ngầm, đưa anh về hứa ra. Hứa ra mộc đi ô tô vào trong khu nhà, tống tương tự đang xem tivi, lúc mở cửa có tiếng hát nhẹ nhàng vang lên.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 Nhìn xuống đều là mấy chục vạn bình luận căn bản không hề tìm thấy một bình luận nào nói thay cô không, một bình luận trung lập cũng không có toàn bộ đều là cô không xứng với nam thần của chúng tôi yêu tinh hại người lan ra giới giải trí. Xem gì thế, sau lưng truyền đến tiếng của lục cần niên, kiểu an hảo vội vàng khóa lại màn hình di động, xoay người chui vào trong lòng lục cần niên, không nhìn gì cả chỉ là nhàm chán nên xem qua một chút.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 Bị Lục Cần Niên trêu đùa như thế chẳng những không tức giận cô còn nín khóc mà cười, Lục Cần Niên anh rõ ràng là xấu lắm. Vẻ mặt của Lục Cần Niên rung túng nhìn kiểu an hào còn chưa khô nước mắt, khó chịu lâu như thế cuối cùng cũng có thể giải tỏa được một chút có thể vui vẻ trở lại. Tâm trạng của Lục Cần Niên cũng tốt lên theo, không nhịn được vươn tay bóp chóp mũi của cô em không biết xấu hổ gì cả khóc xong lại cười như một đứa bé ấy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 là lạ, lông mày của anh nhíu lại vươn tay sờ chán cô thấy nhiệt độ vẫn bình thường lại có chút lo lắng muốn đi bệnh viện kiểm tra không không cần kiều an hảo nói lại cắn một miếng trứng ốp lếp, phát hiện cảm giác không thoải mái kia lại khôi phục bình thường hiện giờ em lại không có việc gì rồi lục cần niên dừng một lát ngồi trở lại ghế ăn cơm cầm lấy bánh mì lại mở miệng nói một câu nếu không thoải mái không cần gượng ép vẫn nên đi bệnh viện thì hơn buổi tối tham gia thì đầu ở cửa có rất nhiều phóng viên.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 Hai ngày đầu Kiều An Hảo rất tích cực, lúc đầu Lục Cần Niên còn ở trong phòng nhìn cô, về sau xem cô quay tới quay lui, khiến anh cũng choáng váng, động tác ngày càng linh động mê người, mà anh đã có chút quáng mắt sau cùng đơn giản là lúc cô luyện tập liền đi vào thư phòng xử lý công việc. Thời gian chậm rãi trôi qua, đào mắt liền đến ngày thứ tư, đến trận đấu cũng còn hai ngày nữa. Tiểu An Hảo ăn xong cơm chiều, cùng Lục Cần Niên đi tản bộ trong cầm tú viên, Lục Cần Niên vì tiết mục của cô mà cố ý chuẩn bị hẳn một phòng tập cho cô trong nền nhạc du dương, tiếp tục đi dạo, Lục Cần Niên đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn một chút không nhịn được lắc đầu, đóng cửa lại, đi vào thư phòng. Lúc anh mở máy tính lên, lại thấy có tin nhắn gửi đến, là Ngụy Tổng gửi A Hồ Anh bản thiết kế, phía dưới còn có một đoạn, Lục Tổng, đây là bản thiết kế dựa theo yêu cầu của anh, anh xem còn cần thay đổi gì nữa không Lục cần niên nhìn bản thiết kế, là nhẫn bài kim, ngọc thạch xanh, cao quý hiếm có, nhưng anh lại cảm thấy như còn thiếu chút gì đó, sau cùng suy nghĩ rất lâu, liền trả lời lại, trên nhẫn bài kim khắc thêm hai chữ lục kiều giúp tôi, sau đó trên chiếc nhẫn nữ kia khắc thêm chữ S-H-M-I-L-I. C, how, Much I, love you. Xem anh yêu em đến nhường nào. Đó là những năm gần đây, anh đưa thông báo cho cô. Mỗi một quà tặng anh đưa cho cô, đều có những chữ này. Trên nhẫn cưới, sao có thể thiếu được? Kiều an hào một hơi múa xong. Bởi vì múa quá mức kịch liệt chảy nhiều mồ hôi, đứng trước gương, lấy tay lau hai lần, sau đó uống nước rất nhiều, cầm lấy điện thoại, nhìn xem có gì không, nói chuyện tào lào mấy câu với triệu manh, sau đó lại bật nhạc, tiếp tục nhảy. Lúc cô nhảy đến đoạn cao trào, đột nhiên mạnh mẽ dừng lại, vươn tay ôm bụng, ngồi trồm hồm trên mặt đất. Như thế nào đột nhiên lại đau bụng. Lông mày của cô nhăn lại qua nửa phút phát hiện còn đang đau theo bản năng muốn gọi lục cần nhiên sang, kết quả trong tích tắc cô vừa muốn mở miệng, bụng lại bình thường trở lại, cảm giác đau đớn kia đột nhiên không thấy gì nữa. Kiều An Hảo bĩu môi, chậm rãi đứng lên, đè lại bụng của mình, không hề có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, giống như vừa rồi cô chỉ có ảo giác. Kiều An Hảo đứng tại chỗ xoay một vòng. Bụng vẫn bình thường, vì thế liền trà trà chân, làm một động tác hạ thắt lưng, sau đó lộn ngược ra sau vẫn là một chút vấn đề cũng không có, nhưng cô không nói nên lời vì sao, liền cảm thấy trong lòng hơi hoang mang rối loạn. Tâm tình bất ổn, múa càng không tốt chăm chỉ mấy ngày, đêm nay cũng nên nghỉ cô đóng cửa phòng, tắt nhạc trực tiếp đi về phòng ngủ, tắm rửa một cái, đi lên giường, chui vào trong chăn, lấy điện thoại ra. chương 762, lựa chọn của hứa ra mục 21. Kiều An Hảo nhận ra dãy số kia, là hai ngày trước cô gọi điện đến cửa hàng may đồ cổ trang đặt trang phục, có thể là cô không nghe điện thoại, nên gửi tin nhắn cho cô, nói trang phục đã làm xong, hỏi ngày mai cô có thời gian không, phái người đưa tới, Kiều An Hảo thuận tay trả lời lại, liền nói một chữ có có, đối phương rất nhanh trả lời lại, được xế chiều ngày mai, khoảng một giờ, sẽ mang đến. Lần này Kiều An Hảo không trả lời lại cô vào Sina theo thói quan, nhưng là nghĩ đến nhìn những tin đồn đó sẽ khiến mình rộn lòng, vì thế ném điện thoại sang một bên, mở TV, tùy tiện tìm một tiết mục giải trí nào đó xem kết quả nhìn nhìn, lại ngủ thiếp đi. Lục Cần Niên bận đến 9 giờ, sau đó khép lại máy tính, anh rũi người, đứng lên đi ra khỏi thư phòng, phát hiện hành lang vô cùng yên tĩnh, cũng không có nhạc vang lên, vì thế liền buồn bực đẩy cửa phòng tập ra, bên trong trống không, sớm không thấy người. Hai ngày trước dù anh có thúc giục thế nào, cô cũng đều bất động, mỗi lần đều phải để anh bức bách ôm đi, thế nào hôm nay chưa đến 9 giờ, đã không thấy đâu rồi. Lục cần nhiên đẩy cửa phòng ngủ, nghe thấy có tiếng cười trong tivi chuyển đến, anh quay đầu theo bản năng, vốn tưởng rằng nhìn thấy vợ mình đang hứng chí bừng bừng xem tivi kết quả ai ngờ cô đang dựa lưng vào đệm nghiêng đầu ngủ say. Sợ là mấy ngày nay nhảy đến mệt chết được, đã vậy còn ngủ sớm. Lục Cần Nhiên hơi bất đắc dĩ đi đến bên giường, rút đệm sau lưng cô đi, để đầu cô nằm lên trên gối, đắp chăn xong, sau đó tắt TV, thuận tay tắt đèn, đứng bên giường nhìn khuôn mặt của cô một lúc liền cúi đầu hôn cô, rồi vào phòng tắm. tắm rửa xong, Lục Cần Nhiên nằm lên giường, theo thói quen ôm Kiều An Hảo đang ngủ say vào trong lòng, nhớ lại thời gian này. Mỗi lần trước khi ngủ đều ân ái, mà nay không biết có phải vì không muốn đánh thức cô hay không, nguyên nhân vì không thể làm chuyện xấu, lục cần nhiên vậy mà phát hiện giờ phút này mình vô cùng kích thích sau cùng rõ ràng anh đã nhắm mắt lại, trong lòng đếm trọn vẹn một nghìn con dê, mới đi vào giấc ngủ. Kiều An Hảo ngủ say, mơ một giấc mơ, mơ thấy một đứa bé trắng trẻo mập mạp nhìn cô tuyết miệng cười, cười cười, lại đột nhiên nhảy lên, nhảy vào trong bụng cô, sau đó cô giống như phản xạ có điều kiện cảm giác được đau bụng một phen, cả người liền tỉnh lại. Mở to mắt bên trong chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt lục cần niên ở bên cạnh đang ngủ say, bụng vẫn thoải mái, không hề cảm nhận được gì, điều này chứng tỏ vừa rồi chỉ là cô nằm mơ. Nhưng là kiều an hảo lại không ngủ tiếp được trong đầu đều quẩn quanh hình ảnh đứa bé thiên na vào bụng mình. Sau buổi tối khiêu vũ đó, xuất hiện kích động lại bò đầy trong lòng cô. Cô trợn tròn mắt miên man suy nghĩ rất lâu, sau đó mới phản ứng kiếp tới cùng có gì không đúng rồi. Sau đó liền mò mẫm di động của mình tìm lại nhật ký ghi ký ghi kỳ sinh lý, phát hiện đã bị muộn nửa tháng rồi. Tuy nói nguyệt sự của cô trước giờ đều không đúng, cũng không thể nói được gì. chương 763, lựa chọn của hứa ra mộc 22. Nhưng là bây giờ nguyệt sự đến chậm cô và lục cần niên thì làm không thiếu chuyện xấu. Kiều An Hảo bắt đầu đếm lại số ngày sau khi gặp anh, lần đầu hai người làm chuyện xấu, đã cách hiện tại một tháng, nói cách khác có thể cô thật sự đã mang thai rồi. Từng vì chuyện thờ ơ với bản thân mà sinh non, bị người ta hãm hại, lần này cô vẫn nên cẩn thận hơn, trực tiếp tìm trên mạng, chọn mấy tiệm thuốc hay bán đồ cho phụ nữ có thai. tuy lúc này cô cũng không chắc chắn là mình mang thai, nhưng là suy nghĩ đến khả năng có thể mình đã mang thai, tâm tình của cô không hiểu sao lại có chút chờ mong, kích động, còn có cả lo lắng khẩn trương. Cô chưa từng làm mẹ, đây là lần đầu tiên hơn nữa còn là con của cô với lục cần niên. Kiều An Hảo còn chưa xác định mình mang thai hay không, không nhịn được giơ tay lên, mò xuống vùng bụng bằng phẳng của mình, cắn môi dưới, một người lại không yên lòng trong đêm khúy, bắt đầu có vô số ý nghĩ kỳ lạ. Cô nhất định sẽ nuôi nầng đứa bé lớn dần, sau đó ghi lại cuộc sống của nó từng chút một, đợi đến ngày nó kết hôn, làm qua tặng nó. Dáng vẻ cô xinh đẹp như vậy, lục cần nhiên chính là Kiều An Hảo nghiêng đầu lướt mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông đang ngủ say. Cho dù ngày đêm thời gian dài đã qua, trong nháy mắt đó khi cẩn thận đánh giá lại, vẫn có chút hoảng hốt qua một lúc lâu, cô mới chớp chớp mắt tiếp tục ý nghĩ vừa rồi lục cần niên đẹp trai như vậy, bảo bảo nếu là bé gái sẽ vô cùng xinh đẹp, nếu là bé chi, sẽ khí chất mê người nghĩ đến đây Kiều an hào không nhịn được ha ha cười vui vẻ. Trong đầu cô ảo tưởng rất nhiều về chuyện của bảo bảo, nghĩ đến sau cùng, đột nhiên tâm tình lại có chút khổ sở. Cô bây giờ bị người ta mắng như vậy, chuyện cô đồng thời câu dẫn hai người đàn ông mọi người đều biết, đợi đến khi bảo bảo trưởng thành rồi, đi học tiếp xúc với bạn bè, nếu có người nói với nó, nói đến những tin đồn bây giờ của cô thì làm sao bây giờ? Kiều An Hảo lại nghĩ đến lúc trước khi bà cụ nói về chuyện của anh với mình có thể bảo bảo sẽ bị cô lập giống như anh không? Tuy những thứ này đều là mình cô nghĩ ra, nhưng là lòng của cô cũng theo đó mà đau đớn, những tình huống này chưa chắc đã xảy ra, nhưng nếu sau khi xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo rất nhiều. Cô không thể để cho đứa bé của mình cũng bị ảnh hưởng. Tuy anh có nói qua, anh sẽ giải quyết sẽ ổn định trở lại, nhưng là tình hình bây giờ không có bằng chứng, làm sao anh có thể giải quyết. Kiều An Hảo càng nghĩ, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc, đến sau cùng, trong lòng liền đưa ra một quyết định. Nếu cô thật sự mang thai cô muốn đi di dân với anh Nếu đất nước này cô mang tiếng xấu cả đời đều bị bêu danh Như thế thì vì đứa bé bọn họ cần rời đi tìm cho bảo bảo một thế giới thanh thuần Để nó có thể khỏe mạnh lớn lên Kiều An Hảo suy nghĩ rất nhiều cuối cùng lúc đi vào giấc ngủ đã là sáng sớm Thời gian trước lục cần niên để trợ lý bố trí phỏng vấn cho mình là hôm nay lúc 3 giờ chiều chương 764 lựa chọn của hứa ra mục 23 12 giờ anh ra khỏi cửa, 11 giờ anh đi tắm rửa, hô Cô dậy, kết quả sau khi rửa mặt chải tóc xong, thay quần áo từ trong phòng tắm đi ra Kiều An Hảo vẫn đang ngủ. Lục cần Niên đi đến bên giường, xách cô ra khỏi chăn. Kiều An Hảo mơ màng mở mắt lời nói ra có một chút vô lực, "Để làm gì?" "Anh có việc cần ra ngoài, đồ ăn của em anh để trong hộp sữa nhiệt cơm chưa em còn chưa ăn, nhớ rõ một lúc nữa phải ăn đấy." Mí mắt của cô giống như đang đánh nhau, nhìn anh gật đầu một cái. Dáng vẻ kia khiến anh có chút không đành lòng mắng cô chỉ sờ sờ đầu cô, đặt cô về trên giường, hôn một cái, rồi chỉnh lại quần áo rời đi. Lục cần niên đi được 5 phút chuông cửa lại vang lên. Kiều An Hảo liên tục bị quấy giày giấc ngủ, có chút căm tức sốc chăn lên, đi mở cửa, phát hiện là người đưa trang phục đến, cô ký tên, sau đó tùy tiện vứt nó lên sofa, vừa ngắp vừa định lên lầu chuông cửa lại vang lên. Kiều An Hảo phát điên xoay người. Vẫn là đưa đồ cô vừa ngáp, vừa ký tên, sau đó ném vào trên sofa, đi lên lầu, dẫm lên được mấy bậc cầu thang, đột nhiên nghĩ không biết trong đó là cái gì, sau đó dừng lại, lập tức xoay người, vọt tới sofa ôm cái hộp đi lên lầu tìm kéo, mở ra thì ra là mấy đồ hôm qua cô đặt ở tiệm thuốc. Kiều An Hảo lôi hết toàn bộ ra, sau đó ngồi trồm hổm trên bồn cầu, nhìn chằm chằm chúng, nhìn không rời mắt. Qua tầm 5 phút cái thứ nhất có 2 vạch, còn chưa quá 3 giây, cái thứ hai cũng 2 vạch. Cùng lúc đó, cái thứ ba thứ tư đều hai vạch. Ngay sau đó, thứ năm thứ sáu thứ bảy cũng có kết quả, đều là hai vạch. Kiều An hào không thể tin được cầm những que thử thai này so sánh, sau đó trong đầu chậm rãi lóe lên ý nghĩ, mang thai rồi. Đúng là cô mang thai rồi, cả bảy cái đều là hai vạch. Kiều An hào thật kích động lập tức đứng lên khỏi bồn cầu, sau đó chố mắt một cái, vội vàng nhắc nhở mình lao ra khỏi phòng tắm gọi điện tho lục cần nhiên. Có thể anh đang bận nên không nghe điện thoại của cô. Kiều An Hảo có chút tiếc nuối cúp điện thoại thế nhưng tâm tình vui sướng không vì tiếc nuối này mà giảm đi. Thế nhưng, rất nhanh nụ cười của cô liền cứng lại. Tối qua lúc cô đang múa có đau bụng, điều đó là sao? Có thể là bảo bảo có chuyện gì không? Có thể là vì đứa đầu tiên cô sinh non, tâm lý của Kiều An Hảo liền trở nên bất an. Không được cô muốn đến bệnh viện kiểm tra xem, nhỡ đâu có chuyện gì còn có thể phát hiện sớm một chút để còn nghĩ cách. Trường 765, lựa chọn của hứa ra mục 24. Lục cần niên có việc gấp, không thể đi cùng cô được. Nhưng nếu anh không ở đây, một mình cô ra cửa cũng không được nhưng là, nếu chậm trễ, bảo bảo có việc gì thì làm sao bây giờ. Kiều An Hảo đứng ngồi không yên đi tới đi lui trong phòng, nghĩ một lát sau cùng liền lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Manh. Tin đồn đã được gần 10 ngày, trong thời gian này, Kiều An Hảo ngoài việc tham gia trận đấu ngày đó thì đều chưa ra khỏi cửa. Tuy những tin đồn đó cũng đã giảm nhiệt hơn một nửa, nhưng cô vẫn không có can đảm như trước kia, cái gì cũng không quan tâm trực tiếp đi ra khỏi cửa, nếu một khi bị người khác phát hiện ra, sợ là sẽ bị bao vây lại, không có cách nào thoát thân, huống chi hiện giờ trong bụng cô còn có bảo bảo chen tới chen lui, nếu ngã sấp xuống, thì vô cùng nguy hiểm. Cho nên, kiểu an hảo đi ra cửa trước, tiến hành trang bị toàn người, thế cho nên lúc triệu manh lái xe vào trong sân, nhìn thấy dáng vẻ của cô lên xe mình, bị dọa đến nhảy dựng lên. Trước khi Triệu Manh tới, đã liên hệ với bác sĩ ở khoa phụ sản cho Kiều An Hảo, lúc lái xe đến dưới hầm để xe, lập tức liền có y tá đợi ở dưới đưa cô lên bằng thang máy chuyên dụng. Tuy Kiều An Hảo đã dùng que thử thai, nhưng đến bệnh viện bác sĩ vẫn để cô xét nghiệm máu và nước tiểu. Mang thai là chuyện bình thường của phụ nữ, nhưng Kiều An Hảo ngồi một mình trong phòng chờ đợi kết quả kiểm tra của bác sĩ vẫn có chút khẩn trương. Qua khoảng 15 phút, bác sĩ cầm kết quả đi ra cô đưa cho Kiều An Hảo, bên trên đều là thuật ngữ y học Kiều An Hảo nhìn không hiểu, chỉ nhìn thoáng qua, liền ngẩn đầu nhìn bác sĩ. Cô Kiều chúc mừng cô, đúng là cô đã có thai, thai nhi đã được một tháng. Một tháng đó không phải là do lần cô ở Mỹ, hạ thuốc với Lục Cần Niên sao? Cô đã nói, lúc ấy trong bụng cô đã có tiểu bảo bảo đi, Lục Cần Niên còn không tin. Kiều An Hảo âm thầm A một tiếng, vội vàng hỏi thầy thuốc vào chuyện chính, tối hôm qua lúc tôi khiêu vũ, có thấy đau bụng một chút, không biết bảo bảo có vấn đề gì không? Cô Kiều, cô không cần lo lắng, thai nhi rất khỏe mạnh. Bác sĩ khẽ cười, đưa cho Kiều An Hảo một nụ cười trấn an, tối hôm qua đau bụng, rất có thể là do động tác khiêu vũ có vẻ kịch liệt, làm động đến thai nhi, không chảy máu thì không có vấn đề gì thế nhưng trước khi đến thời gian 3 tháng, có vẻ nguy. Hiểm đề nghị cô nên tĩnh dưỡng. Đương nhiên, tĩnh dưỡng không phải là nằm trên giường tĩnh dưỡng, thi thoảng đi tản bộ cũng rất có lợi đối với cơ thể. Kiều An Hảo thật sự chú ý ghi tạc từng lời của bác sĩ vào trong lòng, còn có nhớ rõ một tháng nữa đến bệnh viện làm siêu vi b kiểm tra lại tim thai. Thầy thuốc nói xong, nghĩ một chút lại bổ sung, a đúng rồi, cô Kiều tôi có kế vitamin B11 cho cô uống, cô hãy nhờ cô Triệu cầm đơn thuốc này đi thanh toán thì sẽ nhận được, nhớ rõ ngày nào cũng phải uống đúng giờ. Cảm ơn bác sĩ, Kiều An Hảo nhật nhạt cười, liền nhìn về phía Triệu Manh, Triệu Manh lập tức cầm ví tiền đi ra ngoài. Rất nhanh, Triệu Manh liền trở lại, trong tay là hộp vitamin B11. Bác sĩ ở khoa phụ sản vẫn bố trí một y tá đưa bọn họ đi xuống bãi đỗ xe, lúc lên xe triệu manh liền khẩn cấp lấy điện thoại ra, nói với Kiều An Hảo, Kiều Kiều, lúc mình đi thanh toán tiền, nhìn thấy trên tivi đang trực tiếp về lục ảnh đế nhà các cậu đó. chương 766, Lựa chọn của Hứa Gia Mộc Bác sĩ ở khoa phụ sản vẫn bố trí một y tá đưa bọn họ đi xuống bãi đỗ xe, lúc lên xe triệu manh liền khẩn cấp lấy điện thoại ra, nói với Kiều An Hảo, Kiều Kiều, lúc mình đi thanh toán tiền, nhìn thấy trên TV đang trực tiếp về lục ảnh đế nhà các cậu đó. Kiều An Hảo nhíu mày, trực tiếp, trực tiếp cái gì, là gì mà ước hẹn của đại thần Triệu Manh vừa nói, vừa trực tiếp vào mạng. Bởi vì xe đỗ dưới lòng đất tín hiệu đứt quãng, tốc độ Internet rất chậm, Triệu Manh liền đặt điện thoại sang một bên, trực tiếp khởi động xe chạy ra ngoài, sau đó tìm một nơi tương đối ít xe đỗ dừng lại, lại một lần nữa lấy điện thoại ra, vào xem video. Ước chừng quá nửa phút trong di động của Triệu Manh truyền đến tiếng nói của người dẫn chương trình, vừa nói nhiều chuyện như thế về kế hoạch phát triển trong tương lai của Lục Tổng đối với hoàn ảnh truyền thông, tiếp đến chúng tôi muốn hỏi một vấn đề cá nhân của Lục Tổng, đó chính là sắp tới anh có định tham gia một bộ phim nào không? Triệu Manh đưa điện thoại di động đặt vào trên giá đỡ. Kiều An hảo nhìn vào màn hình. Lục Cần Niên mặc một bộ tây trang màu đen. Một người Anh Tuấn xuất chúng ngồi trên ghế sofa, hai chân thon dài vắt lên nhau, xem ra vô cùng cao quý, mà lại không mất phần tao nhã trên trán vẫn tản mát ra sự trong trẻo lạnh lùng như cũ, làm nổi bật lên khí chất thần bí cao ngạo không thể mạo phạm của anh. Anh cố ý dừng vài giây, như là thật sự muốn suy nghĩ sau khi người dẫn chương trình đưa ra câu hỏi. Mở miệng nói tạm thời tôi vẫn chưa có quyết định gì thật sự có phần đáng tiếc tôi nghĩ có rất nhiều người đang xem tiết mục này trong lòng đều cảm thấy mất mát dù sao tất cả mọi người vẫn muốn có thể thường xuyên nhìn thấy lục ảnh đế xuất hiện trên ti vi người dẫn chương trình vì phối hợp không khí giọng điệu còn mang theo sự tiếp nuối thế nhưng rất nhanh liền chuyển đến vấn đề tiếp theo chúng ta đều biết từ năm trước đến bây giờ khoảng nửa năm lục tổng vẫn giao chuyện trong công ty cho người khác đi xử lý trong thời gian đó lục tổng vẫn hưởng thụ an nhàn sao hay vẫn luôn triển khai công tác mới Công tác mới thì không có triển khai, chỉ đầu tư chơi đùa thị trường chứng khoán một chút. Âm thanh của Lục Cần Niên rất tùy ý. Thị trường chứng khoán, gần đây thị trường chứng khoán đúng là cực kỳ hoang vắng. Tôi thấy không ít bạn bè của tôi, đều cực kỳ thảm hại, không biết Lục Tổng có bị lỗ vốn chút nào không? Lục Cần Niên trả lời thật sự khiêm tốn, vận khí của tôi khá tốt tạm thời còn chưa bị lỗ vốn. Lục Tổng có thể nói cho mọi người biết được lợi nhuận anh thu lại như thế nào được không? Khoảng gấp đôi, gấp đôi. Người dẫn chương trình hô một tiếng, Lục Tổng có thể tiết lộ là anh thu được gấp đôi của bao nhiêu tiền không? Lục Cần Niên buông rèm mắt xuống, không nói gì. Người dẫn chương trình trái lại thấy anh không nói gì, liền lập tức chuyển đề tài, được rồi, cái này là vấn đề riêng tư, chúng ta vẫn không nên hỏi thế nhưng tôi còn muốn lắm điều hỏi một câu, Lục Tổng kiếm được nhiều tiền như thế thì làm thế nào tiêu cho hết? Thật ra người dẫn chương trình đang cảm thán, cũng nhớ Lục Cần Niên không muốn nhắc đến vấn đề này, cho nên cảm thán xong, liền đặt microphone xuống, nhìn thoáng qua kịch bản ở bên dưới, nhìn xem nên phỏng vấn tiếp cái gì. Ai ngờ Lục Cần Niên ở bên cạnh tạm dừng một chút cũng rất bình tĩnh mở miệng, nói ba chữ, nuôi kiều kiều. chương 767, lựa chọn của hứa ra mục 26. Lúc người dẫn chương trình hỏi Lục Cần Niên mua cổ phiếu vào với giá bao nhiêu triệu manh còn tò mò hỏi Kiều An Hảo một câu, Kiều Kiều chồng cậu mua vào với giá bao nhiêu? Kiều An Hảo mờ mịt lắc đầu cô thật sự không biết anh kinh doanh thế nào tuy anh và cô đã kết hôn thành vợ chồng hợp pháp nhưng cô cũng giống những người khác đều chỉ biết là anh rất nhiều tiền cụ thể anh có bao nhiêu tiền cô không biết rõ. Kiều kiều cậu làm vợ cũng thật là kém, chồng có bao nhiêu tiền cũng không biết triệu manh chưa phát hết bực tức trong di động liền truyền đến tiếng nói của anh nuôi kiều kiều, sau đó triệu manh liền há to miệng giống như không hề nhớ mình vừa nói cái gì, giọng nói liền thay đổi kiều kiều tìm không ra được một người thứ hai có thể hạnh phúc như cậu đâu. Kiều an hảo không nói gì, đào cặp mắt trắng dã nhìn triệu manh, sau đó lại nhìn lục cần nhiên trong màn hình, vẻ mặt cô rất bình thản nhưng là vẫn bị câu nói vừa rồi của anh làm cho tung bay phấp phới. Người dẫn chương trình nghe thấy đột nhiên Ahat nói ra mấy chữ kia sừng sốt một lúc, sau đó hai mắt tinh danh nhìn anh, Lục Tổng kiếm nhiều tiền như vậy là để mang về nuôi vợ sao. Người dẫn chương trình có vẻ hứng thú với cuộc sống riêng tư của anh, nhìn thấy anh đã chủ động nói ra, liền đặt xuống kịch bản ở trong tay, nhìn anh hỏi, Lục Tổng, không ngại chia sẻ chuyện cũ của anh và cô Kiều chứ? Lục Cần Niên lạnh nhạt mở miệng tôi rất thích ý kiến này. Lục Tổng và cô Kiều quen nhau khi nào? Như thế nào mà quen nhau? Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng chuyện cũ vẫn còn khắc sâu trong đầu, giống như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, lúc cần nhiên nghĩ cũng không cần nghĩ liền mở miệng nói tôi biết cô ấy là nửa học kỳ đầu của cấp 3, lúc ấy mỗi ngày tan học đều cùng đá cầu trên sân thể dục với mấy người bạn thường xuyên thấy cô ấy đạp xe đi qua, lúc ấy đã chú ý rồi. Có thể là do nhớ lại hồi ức ánh mắt của anh trở nên rất dịu dàng, thế nhưng tôi chú ý đến cô ấy, nhưng là không có chủ động làm quen. Làm quen. Người dẫn chương trình có chút giật mình, ừm, lục cần niên cư xê kỳ bình tĩnh đáp lại thế nhưng có một lần tôi từng tiếp xúc gần gũi với cô ấy một chút. Tiếp xúc gần gũi, người dẫn chương trình rất tò mỏ, đó là học kỳ 2 của năm thứ 3 trời mưa rất to tôi và cô ấy cùng chú mưa ở dưới một mái hiên. Nghe qua cực kỳ lãng mạn có câu hát của Chu Kiệt Luân là, nó như thế nào nhỉ? Người dẫn chương trình nói đến đây. Liền nghiêng đầu một cái, suy nghĩ một lúc kết quả cô vẫn chưa nghĩ ra, Lục Cần Niên luôn ít nói ngồi ở bên cạnh lại chủ động mở miệng, đẹp nhất không phải trời mưa, mà là mái hiên anh cùng em chú mưa. Đúng, là câu này, xem ra Lục Tổng có thể nhớ rõ câu hát này, cũng có thể hiểu rõ và đồng cảm với nó. Người dẫn chương trình cười cười, sau đó hỏi, Lục Tổng, có phải vì một lần đó mà anh thích trời mưa không? truyện audio được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com Trường 768, lựa chọn của hứa ra mục 27. Lục cần niên có. Kiều kiều, lục ảnh đế đã thích cậu từ hồi cấp 3 Triệu manh ngồi bên cạnh không nhịn được liền phát biểu ý kiến. Kiều An Hảo cũng không để ý đến triệu manh, mà chỉ chăm chú nhìn anh trên màn hình di động, nhớ đến thời điểm quay khuyên thành thời gian, cô bị trợ lý của anh dẫn vào phòng, lúc ấy cô đưa cơm chiều cho anh, một đêm kia khi trời mưa xuống, cô cực kỳ kích động chạy ra phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm từng hạt mưa nhỏ bên ngoài, lúc ấy anh còn hỏi cô cô cũng thích trời mưa sao? Cô tình tưởng nhớ rõ, giọng nói của anh lúc ấy còn mang theo một chút vui vẻ. Chỉ là cô không nhớ rõ tới cùng là tại sao anh lại vui vẻ cô nói đúng, sau đó còn hỏi anh có phải cũng thích trời mưa không? Đại loại đó là lần mà anh và cô nói chuyện nhiều nhất sau khi gặp lại. Một đêm đó anh nói anh vì một người mà thích trời mưa xuống, trong lòng cô còn cảm thấy có kích động nho nhỏ bởi vì cô cũng giống anh cũng thích trời mưa vì anh. Cho đến bây giờ cô mới giật mình, hóa ra giữa bọn họ có nhiều điểm thương đồng như vậy là vì đối phương. Lục Tổng nói, mãi mới làm quen với cô Kiều có phải nghĩa là anh thầm mến cô ấy suốt một năm. Lục Cần Niên buông mí mắt xuống, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lại có chút thương cảm ẩn giấu trong đó, không phải một năm, mà là 13 năm. 13 năm, người dẫn chương trình hoàn toàn bị con số này làm cho hoảng hốt. 13 năm cũng không phải một thời gian ngắn ngủi, rất nhiều người đều từng yêu đơn phương, nhưng cuối cùng đều bị đánh bại bởi hiện thực Lục Tổng sao có thể kiên trì như thế. Cũng không phải tôi muốn kiên trì, mà là tôi không thể không kiên trì, bởi vì lúc đầu tôi đều đưa hết tất cả tình cảm cho cô ấy, từ nay về sau, không còn dư lại chút tình cảm nào cho người khác. Lục Cần Niên nói lời này, vẻ mặt rất lạnh nhạt nhưng giọng nói lại sâu sắc thâm tình vô cùng. Người dẫn chương trình ngồi bên cạnh bị anh làm cho ngẩn ra, tạm dừng một lúc mới hỏi, Lục Tổng làm sao để thông báo với cô ấy. Lục Cần Niên chưa bao giờ nói đến tình cảm và cuộc sống riêng tư của mình ở trước mặt truyền thông, bây giờ lại không hề có bất kỳ che giấu và trốn tránh nào thẳng thắn nói ra, lúc đầu tôi đưa cho cô ấy một món quà sinh nhật đều phải phát tờ rơi suốt mấy tuần liền, đừng nói có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt ngay cả củi gạo dầu muối tương giấm chua trà, những thứ cơ bản nhất tôi cũng không thể cho cô ấy. Lục Tổng sợ người phụ nữ mình thích đi theo mình sẽ phải chịu khổ cho nên vẫn không hề nói ra. Lần này anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhưng là, nếu tôi nhớ không nhầm, 6 năm trước lục tổng đã giành được giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất, lúc đó thù lao đóng phim của anh đã rất cao rồi. Hoàn toàn có thể cho cô Kiều một cuộc sống tốt đẹp, tại sao anh vẫn không thổ lộ. Tôi có đi thổ lộ nhớ tới đêm hôm đó, anh từ trường xa đi về Bắc Kinh, đi suốt một đêm chỉ vì hôm sau là sinh nhật của cô, nói với cô một câu sinh nhật vui vẻ và anh yêu cô. Kết quả đổi lấy lại là chỉ là tôi còn chưa kịp thổ lộ, đã biết được cô ấy có hôn ước với người khác. Người khác, về tin đồn của Kiều An Hảo, sợ là người dẫn chương trình cũng có nghe thấy, là anh hứa gia mộc sao. chương 769, lựa chọn của hứa gia mộc 28. Người khác. Về tin đồn của Kiều An Hảo, sợ là người dẫn chương trình cũng có nghe thấy, là anh hứa ra một sao. Lục Cần Niên ừm một tiếng, đưa ra đáp án. Nói chuyện đến đây, tôi nghĩ chúng ta không thể quên được gần đây có một tin đồn thất thiệt ở trên mạng. Người dẫn chương trình liền trở nên nghiêm túc tôi nghĩ, Lục Tổng cũng nhất định đã từng xem qua những ảnh chụp này, mà Lục Tổng cũng vừa nói cô Kiều và anh hứa có hôn ước với nhau, như thế, xin hỏi Lục Tổng, cô Kiều và anh hứa ly hôn, có phải thật sự giống như những tin đồn trên báo viết hay không, có liên quan đến anh không? Có thể bởi vì Lục Cần Niên đang ở đây, người dẫn chương trình không đưa ra câu hỏi sắc bén trực tiếp giống như những phóng viên từng quậy phá ở cầm tú viên, câu hỏi rất huyền truyền. Nhưng hàm nghĩa cũng như nhau, đơn giản là đang hỏi anh thật sự những tin đồn trên mạng Kiều An Hảo ngoại tình bên ngoài, vì Lục Cần Niên nên mới vứt bỏ hứa ra mà có đúng hay không. Lúc Lục Cần Niên bị hỏi đến vấn đề này, vẻ mặt anh rất bình tĩnh không có chút nào bối rối, giống như người bị nhục mả trên mạng vốn không phải là Kiều An Hảo, anh mở miệng âm thanh nhạt nhẽo giống như lúc nói về hoàn ảnh truyền thông trước đó, nếu tất cả mọi người đều tin những ảnh chụp này là sự thức cô cảm thấy tôi trả lời vấn đề này hay không còn quan trọng sao Người dẫn chương trình bị anh hỏi lại, ngớ ra một lúc mới cười nói ý tứ trong lời nói của anh là thật sự mọi chuyện vốn không giống như trong suy nghĩ của mọi người sao. Lục Cần Niên giống như vừa rồi, vẫn không trả lời vấn đề này một cách chính diện, vẫn hỏi lại như cũ, nếu tôi nói không phải thì có ai tin tưởng tôi. Bây giờ người dẫn chương trình không biết nên nói gì. Lục Cần Niên hít một hơi, tiếp tục nói, nếu một người đàn ông thật sự thích một người phụ nữ, tôi nghĩ không ai muốn đi hủy diệt thanh danh của cô ấy. Nếu tôi thật sự muốn cậy góc tường, tôi có thể ra tay vào 5 năm trước khi giữa bọn họ chỉ có hôn ước, tôi sẽ không để người tôi yêu biến thành người không thể yêu cũng không chơ mắt đứng nhìn tôi và cô ấy mất đi 5 năm. Với tôi mà nói tôi chỉ cần nghĩ đến có thể nhìn thấy cô ấy là đã thấy thỏa mãn, tôi chưa từng hy vọng xa với cô ấy có thể trở thành vợ của tôi. Đương nhiên tôi nói những lời này, mọi người chưa chắc sẽ tin tưởng, dù sao nói miệng thì cũng coi như không có chứng cớ ảnh chụp vẫn rành rành ra đấy.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 Đối với sự hiểu biết của Hứa Gia Mộc về Lục Cần Niên, không nhịn được cười khẽ một tiếng, trong lòng còn đang nghĩ, người dẫn chương trình này không phải tự tìm mất mặt sao. Anh trai của anh có khi nào nói việc riêng của mình ra ngoài đâu? Kết quả, ngoài dự đoán của anh, Lục Cần Niên vậy mà nói tôi rất vui lòng. chương 773, lựa chọn của Hứa Gia Mộc 32. Hứa Gia Mộc không nhịn được đứng bất động bên cạnh xe theo dõi màn hình điện thoại.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 Cũng không biết sao lại thế này, động tác của anh có chút luống cuống. Anh ra mộc anh không sao chứ? Không sao, hứa ra mộc lắc đầu, lại nói một lần, nhanh trở về đi. Tạm biệt, tạm biệt, Kiều An Hảo nhìn hứa ra mộc nở nụ cười một cái, xoay người, trở về biệt thự. Hứa ra mộc đứng tại chỗ, mãi đến khi Kiều An Hảo vào phòng, anh vẫn duy trì tư thế hiện tại. chương 775, lựa chọn của hứa ra mộc 34.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 Điều an hảo nhìn chằm chằm nó một lúc, sau đó khóe môi hơi cong lên, để quay thử thay và kết quả xét nghiệm vào trong hộp sắt đóng nắp lại, sau đó đẩy trở về dưới sàn. Hứa ra Mộc trở lại khu tô huyền, tống tương tư đang mặc tạp dề đứng nấu cơm trong nhà bếp. Phòng bếp theo kiểu mở, hứa ra Mộc đứng ở chỗ đổi giày có thể liếc thấy cô đang cầm con dao, không có một chút tư duy thẩm mỹ xẻo quả dưa chuột. Cũng không biết cô đang làm gì, mùi khói trong phòng sạc sụa cô nghe được tiếng mở cửa che miệng, ho khan một tiếng, quay đầu, mở miệng nói với hứa ra mộc, về rồi à. Về rồi thì ăn cơm đi. Sau đó cũng không chờ anh đáp lời, liền quay đầu lại giống như giết người, hai tay nắm chui dao, không ngừng băm chặt cả thớt và quả dưa chuột, sau đó bắt lại, đặt ở hai cái bát, mỗi tay bưng một cái, dùng lực bóp một cái đặt trên bàn ăn, cau mày nhìn hứa ra mộc đang chăm chú quan sát cô thất thần gì thế. Anh không ăn cơm sao?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 Lúc trước mỗi lần tống tương tư nói thô tục đều bị hứa ra mọc gian dậy, mà bây giờ trái lại lúc anh nghe được cô nói những lời này lại sửng sốt ngược lại không hề chú ý đến cô vừa nói tục. Anh nhìn chằm chằm cô tầm 5 giây tay cầm đũa, gõ bàn có thiết tấu tôi chỉ đang bày tỏ đồng cảm với chồng tương lai của em. Tôi thay anh ấy cảm ơn cả nhà anh. Tống tương tư cười lạnh đáp một câu, sau đó mạnh mẽ đứng lên, bừng cả hai bát mì trên bàn, đổ hết vào thùng rác, sau đó đi vào nà bếp, đưa lưng về phía hứa ra mộc đang ngồi trước bàn ăn, hốc mắt đỏ lên. Tống tương tư rửa chén, nước mắt lộc đột rơi xuống, tiếng nước chảy rất lớn, vừa lúc che giấu đi tiếng nước nở của cô.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 Hứa ra mộc chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, nhiệt độ ngoài ban công khá thấp lạnh khiến người ta phát run, tống tương tư đành phải xoay người, trở lại phòng ngủ, cầm một tấm thảm quay trở lại choàng lên người anh. Hứa ra mộc quay đầu, nhìn thoáng qua tống tương tư, sau đó dừng video trên điện thoại, hốt một hơi, hỏi, sao em lại tỉnh dậy.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 Mấu chốt là tiết mục này, là cô và Lục Cần Niên nghĩ ra, ngay cả Triệu Manh và trợ lý đều không biết. Làm sao mà Lâm Thị Ý biết được? Liền tính không ra Lâm Thị Ý có thể thăm dò được tin tức ở đâu, nhưng cũng biết Lâm Thị Ý làm như vậy, đơn giản nghĩ là dành trước tiết mục của cô, làm cho tiết mục mà cô đã chuẩn bị tỉ mỉ liền bị ngâm nước nóng. Vốn dĩ Kiều An Hảo đã hơi chán ghét, bây giờ hoàn toàn chán ghét rồi.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 Đúng vậy, sao hôm nay anh ta lại xuất hiện ở đây? chương 783, em mang thai ba. Hiện tại không biết là trong hồ lô của Tống Tương Tư bán thuốc gì, không phải nói là bất ngờ sao? Đúng rồi, tôi còn tưởng là Tống Tương Tư muốn lên sân khấu ca hát. Mặc cho phía dưới xôn xao ồn ào.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 Bởi vì sợ người xung quanh nhận ra, Lục Cần Niên cố ý đội mũ lưỡi chai thuận tiện dựng thẳng cổ áo gió lên che đi nửa gương mặt. Lục Cần Niên đặc biệt đến xem cô, đối với những lần biểu diễn trước đó thì không có hứng thú, vừa ngồi xuống, liền cúi đầu nghịch điện thoại. Trợ lý ngồi bên cạnh trái lại cực kỳ kích động, thường đến bên tay anh, hoặc là va chạm cánh tay anh, nói Lục Tổng, anh nhìn xem, dáng vẻ cô gái kia thật sự quá xinh đẹp Lục Tổng, người này biểu diễn hay quá.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 Lục Cần Niên nghe thế, vẻ mặt liền ngừng lại trong nháy mắt, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo trên sân khấu, không rời ra được. Trợ lý tiến đến bên tay anh, nhỏ giọng nói, Lục Tổng, có phải cô Kiều nói anh không?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 Thái độ của Kiều An Hảo cực kỳ chân thành, sau đó giơ micro lên nói, lúc đầu tôi cũng không biết chồng tôi Lục Cần Niên là người đầu tư bộ phim này.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 Lúc này người dẫn chương trình đang kết thúc, mọi người đều chuẩn bị về lối ra, liền ngay cả nhân viên công tác cũng đang chuẩn bị đóng cửa quay chụp, người bên dưới cũng đứng lên rời đi, lại đột nhiên thấy có người sông lên sân khấu, mọi người không nhịn được nhau nhau nhìn lại, mấy người dự thi đờ nát đi về hậu trường cũng dừng bước quay đầu, nhìn người đi lên sân khấu, ngay cả kiểu an hảo cũng tò mò nhìn lại. Người kia đội mũ lưỡi chai che đi nửa gương mặt bước đi rất nhanh thẳng tiến về phía cô.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 Xe dừng lại ổn định, Kiều An Hảo tiện tay đẩy cửa xe, Lục Cần Niên lại xoa bóp bả vai, để cho trợ lý tắt máy, anh mới nhanh chóng mở cửa xe, xuống xe, đi sang bên này mở cửa giúp cô, sau khi chờ cô đi xuống, liền vươn tay đỡ cô. Kiều An Hảo đẩy Lục Cần Niên ra, nhẹ nhàng đi vào trong cầm thú viên.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 Đây là lần thứ tám Lục Cần Niên mở miệng hỏi vấn đề này, Kiều An Hảo lần thứ tám gật đầu khẳng định một cái ưm một tiếng, sau đó mở miệng cắn táo. Lục Cần Niên đợi cô ăn xong, lại cầm một quả hồ đào, lột vỏ, đưa đến miệng cô Kiều Kiều, bảo bảo đã được một tháng đúng không? chương 795, thư tình của năm ấy năm. Kiều An Hảo ưm đến mức chẳng muốn ưm nữa, chỉ nhẹ gật đầu một cái, vừa mở miệng nuốt một quả nho tầm mắt chưa từng rời khỏi màn hình tivi một phân nào.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 Trình dạng an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn rất bình tĩnh, không hề quấy rầy cô. Kiều An Hà khóc rất lâu, mới ngừng lại được cô để điện thoại di động ở bên gối, kéo tay nghe điện thoại xuống, sốc chăn lên, như là muốn xuống giường. Kết quả lại thấy được một bóng người, khiến cô sợ đến run rẩy, liền quay đầu đi, sững sốt một phen, mới nở một nụ cười. Trình dạng, sao anh lại dậy rồi? Ánh mắt của trình dạng vẫn như cũ không hề chấp nhìn chằm chằm Kiều An Hạ, một câu cũng chưa nói.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 Khi đó, rốt cuộc là đã có vấn đề gì? Phần 8 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com